đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh với OV giao thông sm91 mi hẹp của đài tiếng nói Việt Nam thư các bạn trong chương trình đọc truyện đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 30 Bộ truyện Lộc Đỉnh ký của nhà văn Kimung được biết hoàng đế Thuận trị 7 tuổi lên ngôi 24 tuổi xuất gia tu hành ở chùa Thanh Lương núi Ngũ Đài lấy pháp danh là hành si cùng hành niên nhận đại sư Ngọc Lâm làm sư phụ Hai người tự giam mình trong tăng phòng nhỏ, tọa thiền. Năm xưa, Vinh Thân Vương, Đoan Kính Hoàng Hậu, Trinh Phi là em của Đoan Kính và Đỗng Ngạc Phi. Bốn người đều do Hoàng Thái Hậu hiện nay ra tay sát thủ. Hải Đại Phú tra xét vụ án đến cùng. Việc bại lộ, bà ta dùng hũ cốt miên trưởng đánh chết Hải Đại Phú. Trong các phi tầng và Hoàng Hậu, Đỗng Ngạc là người được thuận trị ưu ái nhất. Sau khi bà ta bị giết... Ông ta cam tâm từ bỏ ngay vàng, xuất gia tu hành. Nghe Vi Tiểu Bảo thuật lại sự việc ở Hoàng Cung một lượt, hành suy nghe lòng sao động. Nhưng trước mắt, bọn Đạt Ma và thần Long Giáo đang đến núi Ngũ Đài, truy tìm Hoàng đế Thuận Trị rất gắt cao. Do đó Vi Tiểu Bảo, Song Nhi cùng hai nhà sư theo sư Ngọc Lâm ra ngôi chùa nhỏ, nằm sau chùa Thanh Lương để ẩn nấu. Đến khuya, một đoàn người rất đông đến bao vây, Thập bác La Hán, chùa Thiếu Lâm xuất hiện kịp lúc, bọn kia mới nể sợ bỏ đi. Té ra, Ngọc Lâm lão sư đã sớm hẹn ước nhờ họ đến trợ giúp. Đến đó, thì Vi Tiểu Bảo xin cáo từ để trở về cung. Hành suy nhờ chuyển cho vua Khang Hy một bộ kinh. Về đến chùa Linh Cảnh nghỉ chân, Vi Tiểu Bảo cùng Song Nhi mở ra xem. Quả nhiên, đây là một bộ tứ thập nhị chương kinh. Như vậy, trong số 8 bộ hiện nay, Vị tiểu bảo đã thấy được sáu bộ, y sẽ xử lý ra sao với bộ kinh này? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ. Sáng hôm sau, Di tiểu dẫn Song Nhi và bọn Du Bác xuống núi, đã gặp được lão quàng gia không phụ lời gỡ gấm của Khang Hy. Dọc đường là được một A Hoàng xinh đẹp, ngoan ngoãn, giỏ công cao cường như sông Nhi, trong lòng vô cùng cao hứng. Đi được hơn 10 dặm, đường núi phía trước mặt có một đầu đà đi tới. Đầu đà này thân thể rất cao, khó so hơn kém với mãn quà thượng hành điên, chỉ là rất gầy. Phương trượng Trường Quang đã rất gầy, nhưng đầu đà này e còn gầy hơn, chỉ bằng một nửa y, khuôn mặt da bọc xương, Hai mắt thục sâu vào trong, đúng là giống hệt một cái ma. Đầu đàn này chỉ e bốn người chập làm một mới xỉ bằng hành điên. Y mới tóc dài xõa xuống vai, cài một cái lược bằng đồng trên tóc, mặc một chiếc áo vải rộng thùng thình, giống như đem một cái bao lớn. Di Tiểu Bảo thấy dáng của y như thế, trong lòng hơi sợ sệt, không dám nhìn nhiều, quay đầu đi, tránh vào vệ đường nhường cho y qua. Đậu đà kia đi tới trước mặt y thì dừng bước hỏi. Ngươi từ chùa Thanh Lương tới phải không? Không phải, bọn ta từ chùa Linh Cảnh tới. đầu đà kia dương tay trái một cái, đã chụp vào giai y, xoay y một dòng, đối diện chính mình hỏi. Ngươi là thái giám tiểu quế tử trong quạng cung phải không? Kế đó đè bàn tay xuống giai y một cái. Di tiểu bảo lập tức toàn thân nhũng ra, không sao động đậy, dội nói. Hey, nó bậy à? Người thấy ta giống thái gián hả? Ta là vi công tử ở Dương Châu nghe. Sông Nhi quát lên. Buông tay ra mau. Tại sao lại vô lễ giúp công tử của ta như thế? Đầu đà kia dương tay phải ra đè xuống da Sông Nhi nói. Nghe giọng nói của người cũng là một tiểu thái gián. Sông Nhi dây phải trầm xuống một cái tránh được. Ngón trỏ dương ra điểm mau vào quyệt thiên hát của y. Kịch một tiếng đã điểm trúng quyệt. Nhưng ngón trỏ như đâm vào gián sách. Chỉ thấy vô cùng đau đớn. Xuyết nửa gãy cả ngón tay, không kìm được a lên một tiếng. Kể đó đầu vai đau rần, đã bị bàn tay to như cái quạt lá bồ quỳ của đầu đà kia chụp trúng. Đầu đà kia cười hát hát ba tiếng nói. Võ công của tiểu thái giám người giỏi lắm, lợi hại, thiệt là lợi hại. Xong nhi phi chân trái ra, bình một tiếng đá trúng đùi y. Lại như đá trúng một tảng đá lớn, là lớn một tiếng, ối trao, nước mắt rồng rồng. Đầu đà kia nói. Tiểu thái giám võ công cao cường thật là lợi hại Sông Nhi kêu lên Ta không phải là tiểu thái giám Người mới là tiểu thái giám Úi cha Đầu đà kia cười nói Người thấy ta có giống tiểu thái giám không Buông tay ra mau Người mà không buông ta sẽ chửi người đó Người điểm vào quyệt đạo của ta Đá vào đùi ta Ta còn không sợ lại sợ người chửi à Người võ công cao cường như vậy Nhất định là do hoàng cung phái đi Ta phải lục soát này nè nè Người võ công còn cao cường hơn Vậy thì ngươi cũng là giao hoàng cung phái đi hả? Thành viện thoái giám chạy ăn nói không cách rồi. Tay trái nhấc di tỉa bảo, tay phải nhấc sông nhi lên, chạy mau lên núi. Hai thiếu niên là hét in ỏi, nhưng đầu đà kia không đếm sỉ gì tới. Sách hai người mà như không mang giật gì, sải chân chạy rất mau. Bọn du bác chỉ trợn mắt há miệng làm sao dám lên tiếng. Đầu đà kia chạy máy trượng trên sườn núi, đột nhiên chạy vào chỗ không có đường đi. Đúng là lên núi như đi trên đất bằng. Duy tiểu Bảo chỉ cảm thấy bên tai gió rít dù dù, nghĩ thầm. Đầu đà này lợi hại thiệt hay, hay là quỷ quái sơn thần. Chạy một lúc, đầu đà kia buông hai người xuống đất, chỉ lên núi một cái, nói. Nếu không nói thật, ta xách các người lên đỉnh núi kìa ném xuống dưới. Chỗ y chỉ là đỉnh núi rất cao, đỉnh núi khuất sao một đám mây mù. Duy Tử Bảo nói. Được rồi, ta nói thiệt. Vậy thì ngươi biết điều đó. Cuối cùng ngươi lại ai? Thằng tiểu tử này là ai? Đại sư phụ cô ta không phải là tiểu tử. Cô ta là... là... là... là người gì của ngươi? Là... là vợ ta. Hai chữ vợ ta vừa buông ra. Đầu đà kia và song nhi đều giật nảy mình. Song nhi mặt đỏ bừng lên. Đầu đà kia ngạc nhiên nói. Cái gì? Vợ cái gì? Không giấu gì đại sư phụ... Ta là công tử con nhà giàu ở thành Bắc Kinh. ưng ý dị tiểu thư này bên nhà hàng xóm. vì vậy, vậy bọn ta lén đến nước. Việc chung thân trong qua duyên Ai cha nàng không ưng thuận. Ta bèn bắt nàng trốn đi. Đó gửi xem á. Cô ta là cô nương. Làm sao là tiểu thấy dám được. Thiệt là quan ủng quá đi. Nếu không tin á. Thì cứ cởi mũ cô ta ra mà xem. Đầu đặt kia dở mũ xong nhi lên. Để lộ ra mái tóc trên đầu. Lúc ấy trong thiên hạ. Ngoài những người xuất gia như Tăng Đạo, Đậu Đà, Nhi Cô Đều phải cắt tóc dốc biếm Xong nhi mái tóc dài buông xuống Rủ tới tận vai Rõ ràng là một cô gái không còn nghi ngờ gì nữa Di tiểu Bảo nói tại sư phụ ta xin ngươi Nếu ngươi đưa bọn ta tới Quan phủ Thì ta không thể sống được nữa Này ta cho ngươi ngàn lượng bạc Ngươi thả bọn ta đi nha Nói vậy thì ngươi quả nhiên không phải là thái giám Thái giám làm sao có thể dắt khuê nữ nhà người ta trốn đi được Người còn nhỏ tuổi như vậy mà gan cũng không nhỏ đâu Nói xong buông y ra Lại hỏi Nè các người lên núi củ đài làm gì Bọn ta lên núi củ đài để lễ Phật Xin Bồ Tát phù hộ Cho công tử lạc nạn ta thi đậu trạng nguyên tương lai cô ta À người vợ ta đi nè Sẽ được phong làm nhất phẩm phu nhân Những chuyện cùng nhau thề thốt sau qua viên Công tử lạc nạn đậu trạng nguyên này Đều là y nghe các tiên sinh kể chuyện Ở Dương Châu kể Đầu đà kia ngẫm nghĩ một lúc, gật đầu nói. Vậy thì ta nhận làm người rồi. Thôi cắt cười đi đi. Đại tạ đại sư, bọn ta trở đi lúc nào lễ bái xin Bồ Tát phù hộ. Phù hộ đại sư, cười, tương lai cũng, cũng trở thành Bồ Tát. Rồi ngang hàng với văn thù Bồ Tát, quan âm Bồ Tát. Rồi dắt tay song nghi đi xuống núi. Vừa đi được mấy bước, đầu đà kia nói. Không được, quay lại. Tiểu cô đương. Võ công của cười cao cường lắm, điểm ta một cái, đá ta một cước. Nói xong mò mò lên Nguyệt Thiên hát ở hông, hỏi. Võ công của cười là ai vậy, thuộc gia số nào? Sông Nhi không biết bịa đặc, đỏ bừng mặt lên, lắc lắc đầu. Di tiểu Bảo nói. Nè, đây là võ công gia truyền của cô ta, là mẹ của ta giải đó. Vậy tiểu cô nương hỏi gì? Chuyện đó, nói ra có chỗ không tiện. Cái gì mà không tiện... Nói mà. Xong gì nói? Bọn ta họ trang. Họ trang à? Không phải... Người lừa gạt người ta. Những người họ trang trong thiên hạ... Không có cao thủ võ công nào... Lại có thể dạy được con gái thế này. Hảo thủ võ công trong tiên hạ rất nhiều... Làm sao người biết hết được? Ta đang hỏi tiểu cô nương này... Người được có sen vô. Nói xong... Khẽ xô vào da y một cái. Cái xô này sự kình rất nhẹ... Sở thằng nhỏ này không chịu nổi, tay dịch chạm vào vai Di Tử chỉ cảm thấy y thuận thế lắc một cái. Tuy không có kình lực, nhưng dùng đúng chiêu Phong Hành Thảo Yển, giờ vai chuyển thân, chưởng trái đỡ trước mặt, chưởng phải đánh trả, rõ ràng là có chút công phu. Đào Đạt kia cảm thấy kinh ngạc, chụp luôn vào ngực y. Di Tử Bảo chưởng phải ném xuống ra chiêu Linh Xà xúc động, cũng không hề sai lệch. Bộp một tiếng, chặt trúng vào cổ đầu Đào Nhưng ngón tay như chạm vào gián sắt, Ối chào kêu lớn một tiếng. Song Nhi song trưởng phiên phi tấn công đầu đà kia. Đầu đà trưởng tâm Pháp Kỳnh Đã phong tỏa quyệt đạo trước ngực Di Tử Bảo, Quay lại đấu với nàng. Song Nhi nhô lên hộp xuống, Thần Pháp mau lẹ. Nhưng đầu đà kia qua bảy tắm chiêu, Hai tay đã chụp cứng hai tay nàng. Hiểu tay trái, công lại, hút qua. Phong tỏa quyệt đạo của nàng, Rồi quay qua hỏi Di Tử Bảo. Người nói là công tử nhà giàu, tại sao biết công phu cầm thả của đảo Thần Long ở Liêu Đông? Ừ. Ta là công tử nhà giàu, tại sao lại không thể sử dụng công phu của đảo Thần Long ở Liêu Đông? Chẳng lẽ chỉ có bọn con nhà nghèo mới sử dụng được thì sao? <cười> Ngoài miệng chỉ chẳng bữa, kéo dài thời gian, trong lòng suy nghĩ rất mau. Công phu của lão Thần Long ở Liêu Đông là công phu gì? Phải rồi, công phu đen hải lão công, nó thái hậu, giả mạo là người phái vỏ đen. Thật ra là công phu của xà đảo Liêu Đông thật thần long kia có quá nửa lại là, là xà đảo. À, không sai, Thái hậu không đồng với thần giáo, họ che chữ xà nghe không hay nên bèn là thần long. Công, công phu của tiểu nguyên tử là Thái hậu đã dạy cho, mình thường giết chiếu tiểu, tiểu tử, lúc bất kỳ bất giác các học ở nhà cầm lá thú. Nói bấy, sư phụ là ai? Di tiểu bảo nghĩ thầm, nếu nói công này là Thái hậu dạy cho thì cũng như mình tự nhận mình là tiểu thái giám trong cung. À, là một người tình của Thúc Thúc ta, là một cô nương mập tên Liễu Yến, cô cô dạy cho. Liễu Yến à? Liễu cô cô là người tình của Thúc Thúc ngươi sao? Thúc Thúc ngươi là ai? Thúc Thúc ta tên là Di Đại Bảo, là công tử nổi tiếng phong luôn trong thành Bắc Kinh á. Bạc trắng xóa mà đã tiêu á, thì một lần dung ra cả ngàn lượng. Tướng mạo cũng giống như bọn tiểu sinh trên sân khấu. Cô nương mập kia đã gặp mê liền. Cô nương mập thường nửa đêm canh ba tới nhà ta, nhảy qua tường qua viên ca vô. Ta cứ lằn nhằn đòi thị dạy gió công, thì bèn chạy ta giải chiếu. Thúc thúc người biết võ công không? Ha! Y mà biết võ công cái gì? Y thường bị Liễu Yến cô nương túm đầu sách lên, mang tới mang lui, không động đẩy gì được luôn. Thúc thúc ta quýnh quá, chửi là con sách cha. Liễu Yến cô cô cười nói, thì cứ coi như là con sách cha đi, cháu nội sách ông nội cũng không hề gì. Y quanh co để chửi người Nhưng đầu đà kia không biết gì Lại hỏi về tướng mạo dốc dáng của Liệu Yến Di tiểu Bảo lại nói không hề sai chạy Rồi nói cục cô, cô mập này rất thích men hại đỏ Đại sư phụ, ta đoán là người yêu cô ta phải không? Lúc nào gây gặp cô ta Cứ ngủ chung với cô ta Ngủ một giấc mãi mãi không chạy là được Đầu đà kia đâu biết Liệu Yến đã chết cậu ấy tự hồ là ăn nói du dơ Nhưng thật ra là câu rủa Đức giận nói Trẻ con ngăn nói bậy bạ Nhưng đã tin lời y bèn đưa tay vỗ khẽ Cho bụng dưới của y một cái Để giải khai quyệt đạo Không ngờ cái vỗ ấy là vỗ trúng Bộ tứ thập nhị chương kinh Quyệt đạo vẫn không được giải khai Bạn đầu đà nói Cái gì vậy hả À là một tập ngân phiếu dày Tăng trộm được ở nhà Nội lão ngân phiếu đâu mà lắm vậy Đưa tay sợ vào bọc y một cái, rút cái bao ấy ra. Mở ra thì rõ ràng là một bộ kinh. Y ngẩn ra rồi lập tức mặt mày rạng rỡ kêu lên. Tướng thập về chân kinh, tướng thập về chân kinh. Rồi giờ gói kỹ lại cho vào bọc mình. Cùa tay nắm ngực Di tiểu Bảo nhấc y lên cao, cao giọng quát. Cái này ở đâu ra? Câu này thật không dễ đáp, Di tiểu Bảo cười nói. <cười> Người hỏi cái gì hả? Cái đó hả? Chuyện này nói ra dài lắm, nhất thời làm sao nói hết được. Y cái dài thời gian muốn nghĩ ra một câu chuyện chặt chẽ như áo trời không thấy đường may để lừa gã đầu đà này. Còn muốn nói kinh thư từ đâu tới thì bị đặt ra một lý do cũng rất dễ. Nhưng kinh thư đã rơi vào tay Y, làm sao lừa lấy lại được mới là chuyện khó. Đầu đà kia cao giọng hỏi. Là ai đưa cho gươi? tiểu bảo người đang trên không, đột nhiên thấy ở núi có 7 nhà sư áo đang chạy lên, nhìn vẻ chính là nhân vật trong thập bát la hán, chùa Thiếu Lâm đã gặp ở chùa nhỏ sau chùa Thanh Lương. Quay đầu nhìn lại, lại thấy thêm vài người, ngay cả ở sườn núi phía tây cũng có mấy người chạy tới, tất cả có 17-18 người, trong lòng cảm mừng nói thầm. Tập đầu Đà, võ công có cao cường hơn không chống nổi thập bát la hán chùa Thiếu Lâm đâu nghe. Màu, nói mau, nói mau. Nhìn thấy Di Tiểu Bảo nhìn đông ngó tây, Bèn nhìn theo ánh mắt y, thấy bà phía Đông Bắc tay sườn núi có mười mấy quà thượng thông thả đi tới, nhưng cũng không co vào đâu, hỏi: "Bỏ quà thượng kia tới đây làm gì vậy?" "Họ nghe nói đại sư Võ Công cao cường, mười phần khâm phục nên tới nhận nuôi làm sư phụ đó. "Trước đây ta không nhận đồ đấy. Nè, các ngươi mau mau cút hết cho ta, đừng tới đây lận nhằn." quán này giang lên, Núi non bốn phía đều có tiếng dòng lại, Quỳ thế ghê người. 18 nhà sư kia lại như không nghe thấy gì, Cùng nhất tề lên sườn núi. Một vị sư già lông mày dài, chấp tay nói, Đại sư có phải là bạn tôn giả ở Liêu Đông không? Di Tử Bảo đang ở trên không, Nghe thấy câu ấy nhìn không được, hô hô cười rộ. Đầu đà này thân hình gầy gò, thế gian hiếm có. Lão Hòa Thượng kia lại gọi y là bạn tôn giả, có quá nữa là châm chọc y Không ngờ đầu đà kia lại cao giọng nói Ta chính là bạn đầu đà Các người định nhận ta làm sư phụ à Ta không nhận đệ tử đâu Các người học võ công với ai rồi Lão nạp là trực tâm ở chuột thiếu lâm Lạp trưởng quảng đạt ma diện 17 vị sư đệ này Đều là đồng bạn trong đạt ma diện chuột thiếu lâm Bạn đầu đà a một tiếng Từ từ đặt di tiểu bảo xuống Nói Thì ra là tập bác Lạ Hán trong Đạt Ma Diễn chủ Thiếu Lâm cùng tới, các ngươi không phải muốn nhận ta làm sư phụ, một mình ta đánh không nổi các ngươi. Mọi người không án không thù, đều là trong Phật Môn, tại sao lại nói đánh? Lạ Hán là thánh nhân trong Phật Môn, bọn ta là cái Phạm Phu Tục Tử, làm sao dám nhận lối xương hồ ấy? Bạn bè trong gió Lâm gọi bừa như vậy thật không dám nhận. Bạn sâu hai tôn giả lưu đông thần công vô địch, bọn ta giống rất ngưỡng mộ. Hôm nay có duyên bái kiến thật là đại hạnh. Nói tới câu ấy, 18 nhà sư còn lại nhất tề chắp tay làm lễ. Bạn đầu đà khóc người đáp lễ, còn chưa đứng thẳng người lên đã hỏi. Các người tới núi Vũ Đại có chuyện gì vậy? Trường tâm chỉ Di Tiểu Bảo nói. Di Tiểu Thí Chủ này có chút quyền nguyên với chùa thiếu làm bọn ta. Xin đại sư dơ cao đánh khẽ, tha cho y xuống núi. Bạn đầu đà hơi ngừng ngừ, Nhìn thấy đối phương người đông thế mạnh Lại biết thập bác La Hán Chùa Thiếu Lâm Người nào cũng võ công ghê người Nếu đơn đã độc đấu Thì không sợ gì Nhưng 18 người bọn họ cùng xông vào Thì không đối phó được Liền nói Được Nể mặt đại sư ta thả đi ra Nói xong Không xuống chỗ vào bụng Di tiểu Bảo mấy cái Giải khai quyệt đạo cho y Di tiểu Bảo đứng lên Lập tức xòe tay phải ra nói Bộ kinh thư kia là bạn bè của thạch bác La Hán đưa cho ta, bảo ta cầm tới cầm cầm tới chùa Thiếu Lâm, giao cho phương trưởng trụ trì. Người trả lại cho ta đi. Bạn đầu đà tức giận nói. Cái gì? Bộ kinh này có liên quan gì tới chùa Thiếu Lâm? Di tiểu Bảo cao giọng nói. Người cướp kinh thư của ta. Đây là lão hòa thượng bảo ta đem đưa cho người khác. Không phải tầm thường nha Máu mau trả lại đi. Lúc bậy. Rồi quay người đi xuống sườn núi phía bắc. Ba nhà sư Thiếu Lâm phi thân lên, giương tay chụp vào y. Bạn đầu đà không dám đánh nhau với chúng tăng, nhưng người tránh qua phát chụp của ba nhà sư. Y thân hình cực cao, hành động lại rất nhẹ nhàng khéo léo. Một trảo ấy của ba nhà sư Thiếu Lâm đều là võ công tuyệt kỹ của chùa Thiếu Lâm, nhưng không đụng được tới giặt áo của y. Nhưng bạn đầu đà chậm lại trong một chớp mắt, đã có bốn nhà sư Thiếu Lâm sau lưng y, tám trưởng cùng gian ra, cản đường của y. Bạn đầu đà dẫn khí quát lớn, sông trưởng ra một chiêu ngũ đinh khai sơn, dựa vào lực đạo cực kỳ quay mảnh, quay đầu qua phía nam, giọt lên tới trước. Bốn nhà sư thiếu lâm đồng thời phóng trưởng, chia nhau giáp kích hai bên. Bạn đầu đà trưởng lực trên sông, trưởng chạm trưởng lực của các nhà sư thiếu lâm. Chỉ cảm thấy luồng lực đạo bên tay trái cực kỳ cương mảnh, lực đạo của hai nhà sư bên trái lại hàm chứa sự mềm mại kéo dài. Bất giác trong lòng quảng sợ, song trưởng giận lực, hất trưởng lực của đối phương ra. Đúng lúc này sau lưng lại xuất hiện ba cánh tay chụp tới. Bạn đầu đà trong một cái liếc mắt thấy bên trái lại có hai nhà sư dung quyền đánh tới. Lập tức hai chân điểm một cái, nhảy giọt lên trên. Chỉ thấy tư thế thủ trưởng của ba nhà sư sau lưng đều khác nhau, chi làm lông trảo, hổ trảo, ưng trảo. Trong lòng lập tức khiếp sợ, cái áo rộng phất màu cúi lên một cơn trút, chân trái vừa chạm đất, tay phải đã chụp di tiểu bảo nhấc lên quát, "Bây giờ muốn y chết hay muốn y sống?" 18 nhà sư Thiếu Lâm kề tiếng người lùi, kết thành hai vòng tròn, chi làm hai lớp bao vây quanh y, Trừng Tâm nói, "Bổ kinh thư của vị tiểu chủ này có quan hệ trọng đại, Tịnh đại sư trả lại, kết thành thiện ta thật vô cùng cảm kích." Bạn đầu đà tay phải nhấc di tiểu bảo cao lên, Bên trái đặt lên thiên linh cái của y, sải chân bước về phía nam. Tình thế này rất rõ ràng, nếu sư Thiếu Lâm ra tay cản trở, chưởng trái y chỉ hơi vận lực thì đầu Di tiểu bảo sẽ lập tức vỡ nát. Mấy nhà sư Thiếu Lâm chặn ở phía nam ngần ngừ cùng niệm: A Di Đà Phật, chỉ đành tránh ra. Bạn đầu đà nhấc Di tiểu bảo chạy mau về phía nam càng chạy càng nhanh. Thập Bát La Hán chủ Thiếu Lâm triển khai binh công, đuổi mau theo sau. Lúc ấy Song Nhi nguyệt đạo bị phong tỏa đã được sư Thiếu Lâm giải khai. Thế vì tiểu bảo bị bắt, trong lòng hoảng sợ, đề khí đuổi mau theo. Nàng công phu quyền cước được tông nhân truyền thụ cũng khá cao cường, nhưng rốt lại còn nhỏ tuổi, nội công còn thua xa 18 nhà sư Thiếu Lâm, lại thêm dốc người nhỏ thó, chỉ chạy được một hai dặm đã tụt lại phía sau rất xa. Nàng trong lòng lo lắng bèn bật khóc vừa khóc vừa đuổi mau theo nhìn thấy bạn đầu đà trong tay sách một người tốc độ không hề giảm sư thiếu Lâm đuổi theo yên mãi dẫn không kịp lại chạy thêm một lúc bạn đầu đà sách di tiểuão chạy mau lên một ngọn núi cao hướng chính Nam 18 nhà sư Thí Lâm dàn thành một hàng từ phía sau đuổi lên sông nhi đuổi tới chân núi đã thở hổn hển ngưỡng đầu nhìn thấy đỉnh núi rất cao nghĩ thầm nếu ác đầu đà này Đem tướng công lên đỉnh núi, dạng nhất sảy chân, rơi xuống phía dưới, thì ác đầu đà chưa chắc đã chết. Nhưng tướng công thì làm sao còn được tính mạng? đang lúc quảng sợ, chợt nghe có tiếng ầm ầm gian lên. Một tảng đá lớn từ đường núi phía trên lăn xuống. 18 nhà sư thiếu lâm nhảy phải lách trái, không ngừng tránh né. Nguyên là bạn đầu đà lúc chạy lên núi, không ngừng đá những tảng đá cạnh đường, lăn xuống để cản trở địch nhân. 18 nhà sư thiếu Lâm đời nào để cho đá đập bị thương nhưng khoảng cách dây y lại càng lúc càng xa Phương trưởng Trường Quang đã bị thương lúc động thủ với hoàng phủ các nội lực bị thương tổn cũng rơi lại phía sau 17 nhà sư kia sông nhi đề khí giọt lên núi kêu lên Phương trưởng đại sư Phương trưởng đại sư Trường quang quay nhìn đứng lại chờ nàng thế nàng chạy tới mức hơi sau không tiếp được hơi trước Thần sắc quảng loạn, bèn an ủi. Được sợ, y không hại công tử nhà ngươi đâu. Sợ nàng chạy mau bị thương, bèn kéo tay nàng từ từ lên núi. Xong nhi trong lòng bớt lo, hỏi. Phương trưởng, y y không hại tướng công chứ? Không đâu. Y tuy miệng nói vậy, nhưng nhìn thấy bạn đầu đà hung ác như thế, làm sao đoán chắc được. Ngọn núi này là nam đài trong núi ngũ đài, may là đường núi quanh co chuyển qua mấy khúc quanh, những tảng đá bạn đầu đà đá xuống đã không đè được mọi người. Khi Song Nhi theo Trừng Quang lên tới đỉnh Nam Đài, chỉ thấy 17 nhà sư Thiếu Lâm đã bao dây một ngôi chùa, bạn đầu đà và Di Tiểu Bảo tự nhiên đang ở trong chùa. Núi Ngũ Đài có tất cả năm đỉnh cao, trên mỗi đỉnh có một ngôi chùa, núi Ngũ Đài là nơi dân thú Bồ Tát trong đạo Phật diễn giáo. Dân thú Bồ Tát thờ trong các chùa trên mỗi đỉnh danh hiệu không giống nhau. Vì văn Thù Bồ Tát thần thông quảng đại, theo hiện tướng khác nhau trên thế gian, ngọn Giọng Hải Đông Đài xây chùa Dọng Hải thờ Thông Minh Văn Thù, ngọn Nghiệp Đấu Bắc Đài xây chùa Linh Ứng thờ vô cấu Văn Thù, ngọn Thúy Nham Trung Đài xây chùa Diễn Giáo thờ Nho Đồng Văn Thù, ngọn Quảy Nguyệt Tây Đài xây chùa Pháp Lôi thờ Sư Tử Văn Thù, ngọn Cẩm Tú Nam Đài xây chùa Phổ Tế thờ Trí Tuệ Văn Thù. Ngọn núi mọi người chạy lên là ngọn cẩm tú Ngôi chùa ấy chính là chùa phổ tế Sông Nhi kêu lên mấy tiếng Tướng công, tướng công Nhưng không nghe tiếng trả lời Bèn chạy mau vào trong chùa Sông Nhi vừa xông vào tới Phật Biện Chỉ thấy bạn đầu đà đang đứng chỗ máng suối Trước đại hùng bảo điện Tay trái giận nắm chi tiểu bảo Sông Nhi nhảy sổ tới kêu lên Tướng công, gã quà thường độc ác này Có làm người bị thương không? Ngươi đừng đó, y không dám làm ta bị thương đâu. Tại sao? Tại sao ta không dám làm ngươi bị thương? Ngươi mà động tới một sợi tóc của ta, thập bát la hán chủ thiếu lâm sẽ bắt ngươi, làm ngươi khôi phục lại dáng vẻ trước đây, lại biến thành vừa lùn vừa mập. Vậy thì ngươi hỏng bét rồi. <cười> Bạn đầu đà cả kinh biến sắc, lên nói: khôi phục dáng vẻ trước đây cái gì? Ngươi, tại sao ngươi biết được?" Thật ra Di Tiểu Bảo không biết gì, chỉ là thấy y thân hình rất cao rất gầy. Mà lại tên là bạn đầu đà, nên thuận miệng nói bừa. Không ngờ làm ẩu đánh bừa, mà dường như lại nói trúng vào tâm bệnh của y. Y tiêu bảo xem vắng vẻ xét sắc mặt. Nghe trong lời lẽ của y có vẻ sợ sệt, lập tức ha hả cười nhạt nói. Thì tự nhiên ta biết. Xem ra họ cũng chẳng có bản lĩnh như vậy. Đột nhiên bạn đầu đà chân phải phóng ra. Bình một tiếng rất lớn đã đá trúng một cái trống đá trước bệnh. Bay thẳng vào dách, mảnh đá bay tung tué, hỏi song nhi. Người tới đây làm gì? Chán sống rồi à? Ta cùng sống cùng chết với tướng công. Nếu ngươi làm y bị thương một chút, ta sẽ liều mạng với ngươi. Hừ, thật tiểu quý này có chỗ nào hay mà con nhãi ngươi lại có tình nghĩa với y như vậy? Song nhi đỏ mặt không trả lời được, nói. Tướng công là người tốt, ngươi là người xấu. Chợt nghe 18 nhà sư thứ Lâm bên ngoài đồng thanh niệm Phật hiệu. A-di-đà-phật, bạn tôn giả xin ngươi thả thiếu chủ kia ra, trả kinh thư lại cho y thôi. Ngươi là anh hùng hảo hán danh tiếng lẫy lực trong gió lâm mà làm khó một đứa nhỏ. Ngươi không thấy đang làm trọt cười cho thiên hạ sao? Bạn đầu đà tức giận gầm lên. Các ngươi mà còn la lối không chịu im thì lão tử không khách khí nữa đâu. Mọi người một phen vỗ tay rồi tan đi, lão tử giết chết thằng nhỏ này, phá quỷ kinh thư. Xem các ngươi làm gì. Trần Tâm nói Bạn tôn giả Người muốn thế nào mới chịu thả người trả kinh Thả người thì có thể Kinh thư thì bất kể thế nào cũng không trả được Chúng ta ngoài chùa im lặng không nói gì Bạn đầu đà nhìn tình hình trong điện chung quanh Nghĩ kế thoát thân Đột nhiên bóng xám chếp lên 18 nhà sư thiếu lâm đã dọt vào trong điện 5 người đi dòng men dách trái tới sau lưng y 5 người men dách phải tới sau lưng y Trong khoảnh khắc lại bao dây thành hai dòng, Bạn đầu Đà tức giận nói, Có giỏi thì đơn đã độc đấu, Từng người tới đây so sánh thủ đoạn cho ta, Cho dù các người vỡ lối xa luôn chiến, Lão tự cũng không coi ra gì. Trường Quang chấp tay nói, Xin tha thứ cho bọn lão nạp vô lễ, Bọn ta định tất cả cùng sông vào. Bạn Đồ Đà nhấc chân trái lên, Nhẹ nhẹ đạp xuống cổ Di Tỉa Bảo, Ha hả cười nhạt. Di tiểu Bảo ngửi thấy mùi bùng đất dưới hài của y, Vừa sợ vừa giận, bị hài y gác lên cổ, đầu óc dường như cũng hồ đồ, nhất thời không nghĩ ra kế gì. Hai mắt láo liên, muốn tìm xem trong điện có vật gì để gợi chuyện, ăn nói bừa bãi một lúc, dẫn dù ánh mắt của bạn đầu đà. Chỉ cần y hơi sơ ý, thì các nhà sư thiếu lâm có cơ hội cứu mình. Nhưng đầu y bị đạp xuống dưới chân, chỉ thấy được phía ngoài, chờ thấy trong diện có một con rùa lớn bằng đá. Trên lưng đòi một tấm bia đá lớn, Di Tử Bảo nói, Bạn Tôn Giả, Cha ngươi bò trong viện đã lâu, Trên lưng lại bị tạng đá mấy dạng cân đè lên, <cười> há không khổ sở sao, Ngươi cũng không tới cứu uy Thiệt là bất hiếu Cái gì mà cha ta bỏ trong viện này, Ăn núp bì bà, Tứ thập nhị chân kinh tất cả có 8 bộ, Ngươi chỉ lấy được có 1 bộ à, Không lấy được 7 bộ còn lại, Chỉ một bộ kinh thư thì làm được cái gì, Còn 7 bộ nữa đâu, Ngươi có biết không, Tự nhiên là ta biết. Ở đâu vậy? Nói bào đi. Nếu không, ta sẽ đập một cước dở đác đầu người. này ta dối không biết. Vừa rồi mới biết. Vừa rồi mới biết. Vậy là ý gì? Duy Tử Bảo rướng cổ ra, nhìn lên tấm bia đá. Trên tấm bia khắc đầy chữ triện công công quẹo quẹo. Duy Tử Bảo tự nhiên không biết. Nhưng y làm ra dễ đang đọc văn bia, thông thả nói. Tứ thập nghệ chân kinh tất cả có 8 bộ... Thứ nhất, cất ở chùa gì, gì gì đó, núi núi gì gì đó, tỉnh Hà Nam. Ê, mấy cái chữ này ta đọc không có được. Chữ gì? Thấy y hai mắt châm chú nhìn lên tấm bia đá trong viện, ngạc nhiên nói. Trên tấm bia này có khắc rõ ràng à? Dì tự bảo không đếm sỉ gì tới y, làm như đang ngưng thần độc bia, nói. Bộ thứ hai, cất ở Amnico gì đó, gì đó, núi gì đó, ở tỉnh Sơn Tây, bạn Lão Huynh. Mấy chữ này ta không có nhận ra chữ Trời ơi nó khắc mờ quá Người dân võ toàn tài tưởng tới mà đọc là rõ à ha? Bạn đầu đà tưởng thật Không lưng xuống nhắc Di Tử Bảo lên Bước tới chỗ cửa điện Nhìn kỹ tấm bia đá Chữ truyện khắc trên bia nói là dân tự Thì mình một chữ cũng không biết Nhưng nếu nói không phải là dân tự Thì khắc trên bia đá làm gì Chỉ nghe Di Tử Bảo đọc tiếp Bộ thứ ba Cất ở núi Di Tứ Xuyên Ta chữ này ta lại không biết nữa Bạn đầu đà đã sớm nghe người ta nói, tứ thập nhị chân kinh tổng cộng có 8 bộ, phải lấy được cả 8 bộ mới có tác dụng, còn như cất ở chỗ nào thì không hề biết. Nghe Di tiểu Bảo nói thế, không hề hoài nghi, lập tức nhấc chân ra, nhấc y lên. Di Tử Bảo hai mắt nhìn chầm chầm vào tấm bia, đầu tiên nghiêng qua bên trái, lại nghiêng qua bên phải, lắc lắc đầu nói. Ta không có thấy rõ. Bạn đầu đà nhấc y lên, bước tới gần tấm bia ba bước, Phản cách đã gần hơn Trên mặt lại càng có vẻ dò hỏi Dì Tiểu Bảo nói Ây trên đầu ta ngứa quá Cái gì? Trong chùa này có bỏ chét Cắn cắn trên đầu ta Bạn Lão Huynh đi mau bắt cho ta Da đầu ngứa lắm Mắt nhìn không thấy gì hết trơn à Bạn đầu đà lục mũ y ra Đưa năm ngón như cái dùi trong bàn tay to tướng Lùa vào tóc y gãi gãy mấy cái Nói Hết ngứa chưa? Không được Con bỏ chét này cắn trên đầu ta Ngươi lại gãi bên phải, càng gãi càng ngứa. Bạn đầu đà lại gãi qua bên trái đầu y, vì tiêu bảo nói. Ây da, nó lại nhảy tới đỉnh đầu của ta rồi. này ngươi có thấy không vậy? Bạn đầu đà biết rõ là y đang tác quái, bèn buông cổ tay y ra, chỉ đặt tay trái lên dài để phòng y chạy thoát, nói. Hừ, ngươi tự gái đi. Con bỏ chát này lợi hại thiệt nghe Nhất định là ba năm chưa hút báo người ta vốn là mập mạp lùng lùng Bây giờ thì đói tới mức dài vêu ra Liều mạng làm khó lão tử Nói xong đưa tay trái vào cổ áo ra sức gãy Bạn đầu tà biết y nói quanh co chửi mình là bỏ chét Nhưng chỉ đành làm ra vẻ không biết gì Hỏi Bộ kinh thứ tư cất ở đâu à, Bộ kinh thứ tư cất ở đạt cái gì Viện chùa gì Thiếu lâm núi thiếu gì nè của Đạt Ma viện chùa Thiếu Lâm phải không? Di bảo thấy y vô cùng quý kỵ 18 nhà sư Thiếu Lâm, mà các nhà sư Thiếu Lâm này lại nói là ở Đạt Ma viện, bèn cố ý đưa ra đề mục khó để lòng y, đoán là y có gan to bằng trời, cũng không dám tới Đạt Ma viện chùa Thiếu Lâm lấy trộm kinh thư. Di tiểu bảo nói, Đó là chữ ma hả? Ta có nhận ra nghe. Bạn nó huynh, ngươi lấy cả chữ khó vậy mà cũng đọc được nó, thì cần gì ta đọc? À phải rồi. Ngươi muốn khảo xét ta ấy chứ gì? Nói ra thì xấu hổ, trong một hàng có tới mấy chữ ta không biết. Bạn đầu đà liếc mắt nhìn chúng tăng chùa Thiếu Lâm, sắc mặt bất định hỏi. Bộ thươi năm nằm ở đâu? Chùa Thiếu Lâm là đại môn phái trong giỏ lâm. Di tiểu Bảo từng nghe Hải Đại Phú nói qua, lại nghe y nói, Hoàng Thái Hậu giả là người phái giỏ đan. Hoàng Thái Hậu lại nói Hải Đại Phú là người phái không đồng. Giỏ đan giật không đồng chắc cũng là hai môn phái lớn. Lúc ấy bèn nói bộ kinh thứ 5, thứ 6 chia ra cất ở hai núi giỏ đan không động Bạn đầu đà sắc mặt càng lúc càng khó coi. Dì Tiểu Bảo nói bộ kinh thứ 7 là trong tay một dương phủ ở dân Nam, bộ thứ 8 thì ở trong bình gì đó dương phủ ở dân Nam. Bà Thàng Phong từng cho y nếm mùi đau khổ, y nói thế để gây rắc rối cho một dương phủ. Trong bình tay dương phủ của Ngô Tâm Quế thì cao thủ như mây, Ngay cả sư phụ cũng quý kỵ nếu bạn đầu đà dám tới sinh sự thị phi, nhất định phải nếm ngùi đau khổ. Không ngờ bạn đầu đà đột nhiên biến sắc nói. Người nói bộ thứ 8 là trong Bình Tây Dương Phủ à? Chữ này ta không biết, không biết có phải là Bình Tây Dương hay không nha. Nốt bấy, tấm bi này không được 1.000 năm thì cũng phải 500 năm. Ngô Tâm Quế được bao nhiêu tuổi? Văn bi mấy trăm năm trước tại sao đã giết tới Bình Tây Dương Ngô Tâm Quế? Tấm bia này màu sắc đen bóng, con rùa đá và bia đá đã loan lỗ đeo xanh. Giang tự khách trên đó đã bị ăn mòn mất nét. Giờ nhìn cũng biết là vật hàng mấy trăm năm. Viết tiểu bảo không rõ đạo lý ấy. Thuận miệng nói bừa, kéo cả ngô tâm quế vào. Y trong lòng kêu thầm. Trời ơi, không rồi, không rồi, không rồi. Nhưng ngoài miệng vẫn cứng cỏi. Ta nói là không biết chữ này. Là ngươi nói bình Tây dương. Chứ biết đâu thời xưa có... Ở dân Nam có Cẩu Tây Dương, Miêu Tây Dương, Cô Quy Tây Dương làm sao? Bạn lão huynh, ta nói với ngươi nè, chữ này công công vẹo quẹo nè, đó thấy không? Rất khó là nhận được. Ngươi biết á, thì biết, không biết á, thì không biết. Làm nó dễ biết, chỉ đọc Bình Tây Dương, Ngô Tâm Quế. Các vị đại hòa thượng ở đây, người nào cũng học vấn cao thâm. Người đọc bừa vậy, á, không khiến người ta cười vô mặt hay sao? Câu này nói rất có đạo lý, khiến bạn đầu đà khuôn mặt dài ngoẳng, nhất thời đỏ bừng. Y lại không tức giận, gật gật đầu nói. Loại chữ khoa đổ này, ta không biết một chữ. Đe ra không phải là Bình Tây Dương, ở dưới còn viết những gì nữa. gì tự bảo nghĩ thầm. Ai, hết hồn. Dồn Y một trận, mới che mắt Y được. Nhưng phải nói mấy câu dễ nghe cho Y vui vẻ. Y đem xà đảo nó thành thần lông đảo. Lại quen con hiêu mập liễu Yến, thì có quá nữa là nhân vật trong thần lông giáo rồi. Bèn nghi đầu nhìn hồi lâu nói. À, ở dưới dường như là thỏ sánh ngang, ngang, ngang, ngang cái gì nè, ngang cái gì? Bạn đầu đà thần sách lập tức 10 phần khẩn trương nói. Người nhìn kỹ xem, thọ sánh ngang gì? Dường như là một chữ, một chữ, à, chữ, chữ, chữ trời, đúng rồi, đúng rồi, là thọ sánh ngang trời. Quả nhiên có câu này, còn có chữ gì nữa. Bạn đầu đà cảm mừng, hai tay xoa xoa vào nhau nói. À, những chữ này rất cổ quái, đúng là khó đọc. anh đây nè. Đây là một chữ hồng, là ba chữ hồng giáo chủ, lại có hai chữ thần, thần lông giáo. À nè, thưa xem nè, đây là bốn chữ nè, thần thông quảng đại nè. Đúng là hồng giáo chủ có phúc phân như vậy, họ sánh ngang trời sao? Trời tập bìa đã cả ngàn năm đã sớm viết như vậy. Ở trên viết là, viết là đường Thái Tông, Lý Thế Dân lập bia phái tầng thúc bảo, trình giáo kim lập. Trên bia viết rất rõ ràng là nhà đường có quân sư biết chuyện trước ngàn năm chuyện sau ngàn năm tên là từ M mẫu C công y tính sau.000 năm đến Triều đại Th có Hồng giáo chủ của thần lông giáo thần trong Quản đại Thỏ sánh An trời đó với vậy đó các tiên sinh kể chuyện trong quán trà ở Dương Châu thường nói tới chuyện thời tùy đường y nghe đã quen những tên trình giáo Kim từ mẫu công gì đó đã thuộc lòng trong bụng thật ra từ Mậu công là từ tích đại tướng khai Quốc của nhà đường tức Anh Quốc công lý tích nổi tiếng ngàn với lý tỉnh, hoàn toàn không phải là một quân sư mũi trâu co ngón tay tính toán, là biết chuyện quá khứ vị lai. Nhưng với bảo làm sao biết được, y chỉ cần nói tới mức sống động, lừa bạn đầu đào qua mắt nhìn ra chỗ khác, 18 nhà sư Thiếu Lâm có thể thừa cơ cứu y. Còn như Hồng giáo chủ thần thông quảng đại, thọ sánh ngang trời vì gì, gì đó, là y nghe được bọn giáo chúng thần long giáo Thuộc Hà Trương Lão Tam nói trong đại sảnh nhà trang gia Quả nhiên bạn đầu đà vừa nghe xong Dò đầu gãi tay Vô cùng vui mừng Há miệng ra không ngậm lại được Di tiểu Bảo nói Phía sau tấm bia này không biết còn viết gì nữa không nữa Đúng rồi Rồi dòng ra sau tấm bia để xem Di tiểu Bảo dọc một cái nhảy ra phía sau Bạn đầu đà cả kinh dội dương tay ra chụp Bốn nhà sư thứ lâm hai bên đồng thời dung trưởng đánh ra Bạn đầu đà chỉ đành dung quyền đón đỡ. Di tiểu Bảo đã nhảy ra sau lưng các nhà sư thiếu lâm. Trong khoảnh khắc là có bốn nhà sư thiếu lâm nữa xông vào. 8 nhà sư thiếu lâm chân không dừng bước, chạy mau chung quanh người bạn đầu đà, trên tay không ngừng phát chiêu, cũng bất kể có đánh trúng đối phương không. Đánh xong lại chạy, hết người này tới người khác. 16 cánh tay từ 8 phía đánh vào, đúng là một trận pháp đã tập luyện thuần thục Bạn đầu đà thủ thế cực kỳ nghiêm mật. Nhưng lấy một chống tám lập tức cảm thấy không chi trì nổi Chỉ nghe chát chát hai tiếng Một nhà sư thiếu lâm và bạn đầu đà Mỗi người bị trúng một chưởng Nhà sư thiếu lâm ấy nhảy ra ngoài Một nhà sư khác xông vào thay thế Đánh thêm một lúc Bạn đầu đà trên đùi bị trúng một cướp Y hai tay dưng thẳng ra xoay một dòng S8 nhà sư thiếu lâm đều phải lùi lại hai bước Rồi kêu lên dừng tay 8 nhà sư lại lùi thêm hai bước Bạn đầu đà nói, hôm nay ít không chống nổi gì, đành phải dự kinh thư cho các người thôi. Rồi đưa tay vào bọc lấy kinh thư ra. Trường tâm dung tay trái một cái, tám nhà sư thiếu lâm cùng bước tới hai bước. Còn cách bạn đầu đà không đầy ba thước, người nào cũng dơ trưởng dẫn kinh. Bạn đầu đà không đứng xỉ gì tới, chia tay đưa kinh thư qua. Trường tâm dẫn khí xoay chuyển ở đan điền mấy vòng Toàn thân đầy ấm kinh. Bà ngón tay trái co lại, chuẩn bị các công lẫn thủ xong, mới đưa tay phải ra, từ từ cầm lấy kinh thư. Không ngờ bạn đầu đà không có cử động nào lạ. Đưa kinh thư xong, cười khẽ một tiếng nói. Trường tâm đại sư thập bác là hán chủ thiếu lâm các người, danh tiếng lừng lấy thiên hạ. Mà 18 người giấy đánh một mình ta, không khỏi có chỗ không dinh dự lắm đâu. Trường tâm cất kinh thư vào bọc, chấp tay khom người nói. Đặc tội... Sự thiếu lâm mà đơn đã độc đấu thì không phải là đối thủ của bạn tồn giả. Tay trái dung một cái, chúng tăng đồng thời lui lại. Nhưng sợ y lại xông qua bắt di tiểu bảo, nên năm nhà sư vẫn đứng che trước mặt y. Bạn đầu đà nói. Vì thí chủ, ta có một việc thành tâm cầu khẩn, xin gương thuận. Chuyện gì? Ta muốn mời ngươi tới đảo Thần Long làm khách dài hôm. Như vậy? Muốn ta tới đảo Thần Long hả? Ở chỗ ấy... À bình thường của tiểu thí chủ đã được Trừng Tâm đại sư thu rồi. Dâng lên cho phương trưởng trụ Thú Lâm, tiểu chủ Tây đảo Thần Long, tất cả trên dưới Long, giáo bộ tạm quyết sẽ lấy lễ khách cùng kính đón tiếp, Gặp hồng giáo chủ xong, nhất định sẽ đưa tiểu thí chủ bình yên rời đảo. Y thấy Di tiểu bảo biểu biểu môi tỏ ý nhất định không tin lời mình, bèn nói: "Nè, Tâm đại sư, nhờ làm chứng nhân nghe, bạn đầu đà nói ra, há lại không nhớ sao?" Tường tâm biết bạn đầu đà hành sự gian tà, nhưng không có việc gì đại ác. Hai người bạn xấu đầu đà bọn y nói ra là làm, cũng đã biết tiếng, bèn nói. Bạn tôn giả nói ra là những lời. Chuyện đó thì mọi người đều biết, chỉ có điều gì thí chủ đang có gì quan trọng, ai chưa chắc đã rảnh rỗi mà tới đảo Thần Long được. Đúng vậy, ta bận gần chết, sắp tới nếu rảnh sẽ tới đảo Thần Long gặp bạn tôn giả và Hồng Giáo Chủ là được phải nói là hồng giáo chủ và bạn đầu đà thuộc hạ của lão nhân gia. Thứ nhất, trên đời không ai có thể được xếp lên trên lão nhân gia người, nói tên người khác trước rồi mới tới hồng giáo chủ là đại đại bất Nè, vậy hoàng đế thì sao? Tụi riêng là hồng giáo chủ ở trên, hoàng đế ở dưới. Thứ hai, trước mặt giáo chủ lão nhân gia người không được gọi những chữ tôn giả, chân nhân gì gì hết. Dưới gầm trời này chỉ có một mình hồng giáo chủ là tôn. Ông giáo chủ ghê gớm vậy sao? ta lại càng không dám đi gặp y. Hồng giáo chủ nhân tự yêu cười âm đức ban khắp thiên hạ. Lão nhân gia người mà gặp loại anh hùng thiếu, liên thông minh, lanh lợi như tiểu thí chủ, nhất định sẽ bùi phần quan hỷ. Tiểu thí chủ mà tới đảo thần Long nhất định sẽ trở đây mà về. Giáo chủ lão nhân gia ban thưởng trọng hậu, chuyện đó thì không cần nói. Nhưng biết đâu lão nhân gia người cao hứng, còn truyền cho người một chiêu nửa thức, thì trở đi tí chủ, tuôn hoành thiên hạ, dùng suốt đời cũng không hết. lần này Y nói cực kỳ chân thành, dáng vẻ nhiệt tình hiện rõ ra mặt. Vốn là y đối với Di tiểu bảo hoàn toàn không coi vào đâu, từng đưa chân đạp lên đầu y, lúc ấy lại luôn miệng tiểu thí chủ, còn nói nào là anh hùng thiếu niên thông minh lanh lợi, lại sợ Di tiểu bảo nghe không rõ, còn không cái lưng dài như cây sào xuống nói chuyện với y. Di tiểu bảo nhớ tới lời Đào Hồng Anh lúc ở trang gia, lại đã nhìn thấy hành động của bọn Chương lão tam Lại nhớ tới Hoàng Thái Hậu, Liễu Yến và người đàn ông cải trang làm cung nữ. Đối với thần Long giáo nói không hết sự chán ghét. So ra những nhân vật thần Long giáo mà y biết chỉ có gã bạn đầu đà này là còn có mấy phần khí khái anh hùng. Nhưng y cậy mạnh cướp kinh, đem mình sách tới sách lui, đột nhiên thay đổi hẳn thái độ, mời mình tới đảo thần Long làm khách, nhất định không có ý tốt. Đừng thấy y đang nói năng rất khách khí. Đó là gì đánh công lại sư thiếu lâm mà thôi Chỉ cần sư thiếu lâm vừa rời đi Nhất định sẽ lại hung hăng bá đạo Ai mà chế phục được y Lập tức lắc đầu nói Ta không đi Bạn đầu đà khuôn mặt gầy gò đầy dẻ ảo não Từ từ đứng thẳng người lên Nhìn 18 nhà sư thiếu lâm chung quanh một lượt Chậm rãi nói Tiểu thí chủ, gió tông của ta so với 18 vị đại hòa thượng này thì thế nào Bên nào thì cũng có sở trường riêng Cái gì mà bên nào cũng có sở trường Nếu lấy một chọi một Chẳng lẽ họ lại thắng được ta Một chọi một thì biết đâu người thắng Nhưng một chọi 18 thì nhất định người thua thấy mới gọi là bên nào cũng có sở trường riêng Chứ nếu một chọi một mà người cũng thua Thì người còn sở trường gì nữa Chẳng qua chỉ còn cái thân hình Vậy ngoan là trường thôi <cười> Ngoài gió công cao cường như ta Người đã gặp qua chưa Đương nhiên là gặp rồi Gió công của người chẳng qua chỉ sơ sơ thôi Người võ công cao cường gấp 10 người ta cũng đã gặp không ít. Bạn Đầu Đà cả dẫn sấn tới một bước, dương tay chụp vào y. Bốn nhà sư thiếu Lâm đồng thời dung trưởng ra ngăn chặn. Bạn Đầu Đà nói... Người nói ai công cao cường hơn ta? Duy Tiểu Bảo nhất thời nghẹn lời, nhớ lại chưa gặp người nào võ công cao cường hơn y. Võ công của sư phụ thì cực kỳ cao, nhưng cũng chưa chắc đã thắng được y. Bạn Đầu Đà đắc ý trở lại nói... Người xem nè, người đó không ra là ai Đúng không nào Sao lại nó không ra Ta chỉ là không muốn nói, làm người sợ thôi Người võ công cao cường hơn ngư nhiều Thì vậy thứ nhất là Tổng Đà Chủ Thiên đi Hội Trần Cận Nam Ta từng thấy y đánh nhau với người ta trong thành Bắc Kinh Hai tay nắm bốn tên đầu đà Mỗi tên nặng tới hơn 200 cân Y hai chân điểm một cái phi thân qua tường thành Ngươi so với y thì còn kém xa Bạn đầu đà hư một tiếng Y cũng đã nghe danh Trần Cận Nam, nhưng không tin Y có thể, hai tay nắm bốn người, phi thân qua tường thành, bèn nói. Nội Phật, người gió công cao cần thứ hai, là một vị thiếu nải, bàn chân nhỏ xinh đẹp ở gian nam. Nói tới đó, Y nhìn qua sông Nhi, sông Nhi xua tay lia lia, đã hiểu bảo Y đừng nói, dị tiểu bảo nói tiếp. Dị thiếu nãy nãy ấy, đánh nhau với 36 đạo sĩ phá võ đen. 36, đạo sĩ quay quanh bà ta, bày ra một cái gì? Cái gì? Cái gì trận pháp? Trận pháp của phá vỗ đăng là tay không hay dùng kiếm? Dùng kiếm! Vậy thì là chân võ kiếm trận. À đúng rồi đó, bạn đồ đà, người kiến thức rộng thiệt nghe. Biết đó là chân võ kiếm trận. Lúc đó, 36 thanh kiếm dây quanh vì thiếu nải nải kia. Kiếm quang nắp loán, một giọt nữa cũng không lọt qua được. Vậy thiếu nải ấy, tay trái bế con, tay phải... Là tay không Bà ta tay trai bế còn tỉ phải đàn à Vậy thì có gì là lạ Bà ta bế là hai đứa nhỏ sinh đôi luôn Đều là con trai rất là mập mạch Y có ý khoa trương vỏ công Của thiếu nãy nãy trang gia Lại tăng số con lên gấp đôi Nói tiếp Bà ta miệng dỗ dành hai đứa nhỏ Ai cục cưng ngoan hay cục cưng ngoan được có khóc nghe Các người xem má má làm ảo thuật nè một mặt đoạt hết trường kiếm của 36 vị võ đan lại điểm trúng đạo tất cả bọn họ, người nào cũng đứng đờ ra hết. giống như lật tượng đất chứ không được nha. Vì thiếu nãi nãi ấy bế con tới cho chúng túm rau đạo sĩ, lão đạo sĩ trợn mắt tức giận, còn hai đứa nhỏ thì cười rất là vui vẻ. Phái võ đan nổi tiếng ngàn phái thiếu lâm, võ công đều đã có từ hàng ngàn năm, Di Tiểu Bảo biết rõ như vậy, y thấy bạn đầu đà đánh không lại 18 nhà sư thiếu lâm Bèn nói dị thiếu nảy nảy kia đánh bại 36 đạo sĩ, võ công ai cao ai thấp cũng không cần phải nói nhiều. Bạn đầu đàn nghe như ngây như cuồng, thở dài một tiếng nói. Trong thiên hạ lại có võ công thần kỳ tới như vậy sao? Dị tiểu bảo thấy y đã mắc lừa, vô cùng đắc ý, nói. Không có giấu gì ngươi, dị thiếu nảy nảy ấy chính là mẹ nuôi của ta. Xong như lúc đầu nghe y nói tới một vị thiếu nảy nảy ở Giang Nam, tưởng y nói tới tam thiếu nảy của Trang Gia. Vì sao nghe y nói gì thế nãy nãy kia Có hai đứa con sinh đôi Lại là mẹ nuôi của y Mới biết là một người khác Bạn đầu đà lại chợt quảng sợ nói Là mẹ nuôi của gươi à Mà ta hỏi gì Trong gió lâm có loại nhân vật lợi hại như vậy Mà sao ta chưa từng nghe Nhân vật lợi hại trong gió lâm có nhiều lắm Nè như vợ ta nè Đó. nói xong chỉ vào sông nghi một cái Nói Người thấy cô ta dốc người mảnh khảnh Dán dẻo lã nha Nhưng đâu biết cô ta có một thân võ công. Sông Nhi mặt mũi đỏ bừng nói. Tướng công đừng nói bịa. Bạn đầu đà từng giao thủ với Sông Nhi. Một cô nương nhỏ tuổi mà thân thủ cao cường như thế. Quả thật cũng rất khó tin. Bèn gật đầu nói. Nói đúng lắm. Tiểu thí chủ đã không chịu tới đảo thật lông. Thì cũng chẳng có cách nào. Mời các dĩ đi thôi. À mời đại sư đi trước. Y tự hồ là khách khí. Nhưng thật ra là muốn bạn đầu Đà đi trước. Nếu y đi về phía đông thì mình sẽ đi qua phía tây. Nếu y đi lên phía bắc thì mình sẽ đi xuống phía nam. Bạn đầu Đà lắc lắc đầu nói. Mọi thí chủ đi trước, ta còn muốn dập lại bài văn bi này. Di tiểu Bảo cười thầm, nghĩ thầm mình buộc miệng nói bừa mà y mắc lừa lại tưởng là thật. <cười> 18 nhà sư Thứ Lâm và di Tiểu Bảo, Sông Nhi, Hai người xuống ngọn cẩm tú. Trường Tâm trả kinh thư cho di Tiểu Bảo, Hỏi, Thí chủ về Bắc Kinh ngay phải không? À, dân, Bọn ta nhận lời Ngọc Lâm Đại sư, Hộ Tống Thí chủ về tới Kinh Bình An. À, dây thì tốt quá, Ta đang lo gã đầu đà cao như cây xạo kia, Quyết không có chịu thôi, Lại tới lằn nhằn, Nhưng các chị cùng đi với ta, Thì có ai bảo vệ hành suy Đại sư không? Thí chủ yên tâm, Ngọc Lâm Đại Sư đã sắp xếp hết rồi. Dì tiểu bảo lúc ấy, Mười phần khâm phục Lão Hòa Thượng Ngọc Lâm, Y nhắm mắt ngồi thiền, Tự hồ trời sập cũng không thèm đếm xỉa tới. Thế mà không động thanh sắc, Lại đang ngấm ngầm sắp xếp mọi việc đâu vào đấy. Đã có thập bác La Hán, Chùa Thiếu Lâm Hồ Tống, Trên đường tự nhiên là không có nửa điểm nguy hiểm. Gã bạn đầu đà dốc dáng cao gầy kia, Cố nhiên không xuất hiện. Cả các nhân vật dõi lâm khác cũng không gặp một ai. Chẳng bao lâu đã tới ngoài thành Bắc Kinh, 18 nhà sư thiếu Lâm làm lễ từ biệt chi tiểu bảo. Trần Tâm nói, Thi chủ đã tới thành Bắc Kinh, Bọn lão tầng xin kháo từ trở về. Nè, các vị đại hòa thượng, Nhà có các vị không nề giấc giả, Đưa ta tới đây, à, Ta quả thật vô cùng cảm kích, Xin nhận của ta một lại. Nói xong quỳ xuống dập đầu, Trừng Tâm dội đưa tay đỡ y lên nói, Khi chủ trên suốt được đi tiếp đải chu đáo, bọn ta từ sơn tay tới Bắc Kinh chỉ là du sơn ngoạn thủy có chất giả gì đâu. Nguyên Di Tử Bảo vừa xuống núi ngũ đài là thuê ngay 19 chiếc xe. Mình và Sông Nhi ngồi một chiếc, 18 nhà sư thiếu lâm mỗi người ngồi một chiếc. Lại sai Du Bác cưỡi ngựa đi trước, tới trạm phía trước sớm hơn một ngày. Dọc đường chọn các khách điếm tốt, chuẩn bị sẵn trà ngon, điểm tâm thức chay cực kỳ thịnh soạn. Nơi nào Di Tiểu Bảo cũng thưởng tiền rất hậu, trưởng quỷ và bọn tiểu nhị đều tiếp đãi 18 nhà sư Thiếu Lâm như thiên thần Bồ Tát. Sư Thiếu Lâm tu hành khổ hạnh, vốn cũng không ham muốn gì chuyện ăn uống, nhưng thấy y kính trọng chân thành cũng không khỏi có chỗ vui thích. Di Tiểu Bảo tuy 1 mét trơn tuột, ăn nói không thật lòng, nhưng tính rất thích bạn bè, kết giao với người lại rất chân thành. Dọc đường đi trò chuyện với chúng tăng vô cùng tương đắc, Đột nhiên phải chia tay, trong lòng chua xót không kìm được ứa nước mắt. Trần Tâm nói, thì tay, thì tay, tiểu thiết chủ hạ tất phải khó xử. Ngày sau để có duyên pháp, mời Tây chùa Thiếu Lâm trò chuyện. Được rồi, nhất định ta sẽ tới mà. Trần Tâm và chúng tăng từ biệt trở về. Lúc vào tới thành Bắc Kinh thì trời đã tối, không tiện vào cung. Di <cười> tiểu Bảo tới một khách điếm lớn ở Tây Trực Môn là như Wee khách sạn lấy một gian thượng phòng, định nghỉ ngơi một đêm, sáng ra sẽ vào cung gặp Khang Hi tâu trình mọi chuyện. Y nghĩ thầm, gã bạn đầu đà ngày quất kia liều mạng đến cướp bộ kinh thư của mình, biết đâu còn ngắm ngầm theo dõi mình không chừng. 18 kỳ hoa thử của chú Thích Lâm đi, y lại tới ra tay đánh cướp, mình và Song sẽ không chống nổi. Để bớt phiền phức, trước tiên sẽ cất kinh thư chỗ nào cho yên ổn cái đã, ngày mai vào cung, mang đội thị vệ tới lấy, trình cho tiểu hoàng đế. <cười> cái đó gọi là dạng thức nhất vô Lúc ấy Sai Dư Bác bị mua vật dùng Bảo Song Nhi ra ngoài cài than cửa lại Trước khi đóng cửa sổ Lại tra xét kỹ xem Có bạn đồ đà rình đập nhìn trộm không Rồi mới dùng giải dầu Gói kỹ bộ tứ thập nhị chương kinh lại Kéo bàn ra Dùng chủy thủ khoét gạch làm thành một cái hốc Chỗ chân tường dưới bàn Thanh chủy thủ này chém sắc như bùng Khoét gạch cơ hồ Không tốn chút sức lực nào Y đặt bộ kinh thư vào hốc, dồn gạch dụng vào, lấy nước quà với vô gạch, trát lên miệng hốc. Sau khi vô gạch đã khô, nếu không có ý tìm kiếm thì quyết không thể phát giác ra. Các bạn thân mến, như vậy chương trình đó thực hiện như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM91Mhz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đừng quên địa chỉ email quen thuộc đọc truyệnvovavonggmail.com. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email này nhé. Còn bây giờ thì xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon nhất.